Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì nhỉ? Vẫn biết là thế nhưng tôi không muốn cho nó biết ông nghe chứa Ông hiểu chứa gớm to đầu mà dại quá Cái gì cũng thẳng tuần tuần Con nước mà đi ăn mày Giọng bà Đường lớn quá khiến Mạc thấy ngượng Chàng đứng dậy nói vọng vào à, Hai bác bận thì thôi để con xin phép con về Lúc, lúc khác con gặp hai bác ạ Ông Đường cản lại bằng giọng rất lớn Để cả vợ và Mạc cùng nghe Anh cứ ngồi đây tí đã. Nhà tôi và tôi có câu chuyện cần bàn với anh." Bà Đường bĩu môi nhìn chồng bằng cặp mắt tóe lửa, bà gằn từng tiếng: "Người đâu mà lại cứ hay mua việc, tự khắc rồi nó sẽ biết là con vượng bỏ nó, việc gì cứ phải khai ra." Ông Đường thẳng thắn tiết lộ: "Sáng nay tôi đã nói qua với nó rồi. Nếu mẹ con bà nhất định thay lòng đổi dạ thì tha cứ nói, con hơn là giống nó, bởi muốn giống cũng giống chẳng được." Ông nói rồi à? Thế ai bảo ông nói thế? Chế được cái tận nhanh nhậu đoạn không à? Tuy trách chồng như thế nhưng bà lại thấy nhẹ hẳn phần nào nỗi ánh ái trong lòng. Mạc biết tin rồi thì càng tốt cho bà. Bởi từ hôm qua đến giờ bà cứ bận tâm suy nghĩ mãi xem bà nên mở đầu câu chuyện với thằng dẻ hụt như thế nào. Bà phủi hai bàn tay vào nhau rồi miễn cững theo chồng ra gặp Mạc. Vốn đã mất cảm tình với Mạc từ khi nghe trực ngỏ lời xin cưới phượng. Giờ này nhìn Mạc ngồi khép nép trên chiếc ghế mây cũ Bà càng nhận ra vẻ khờ khạo trên khuôn mặt sạm nắng của Mạc Và tự hỏi tại sao bà lại đã dại rột nhận lời gà con cho một thằng đàn ông tầm thường như vậy Thoáng trong chốc lát bà này ra ý nghĩ so sánh giữa chồng bà với Mạc Để rồi đưa ra một kết luận rằng cả hai cùng ngờ nghịch như nhau Ông bà Đường cùng ngồi xuống đưa mắt nhìn nhau Cả hai cũng không biết nên nhập đề như thế nào Khá lâu ông Đường mới cất giọng cảm động. Việc hôn nhân của anh với con Phượng nhà tôi không khéo hỏng mắt. Sáng nay tôi đã nói qua với anh. Mong anh hiểu cho rằng điều ấy thật là ngoài ý muốn của chúng tôi. Dù sao đi nữa thì con dại cái mang. Chuyện trăm năm là việc lớn. Nhưng con gái tôi trẻ người non dạ để phiền đến anh và ông bà bên nhà. Chúng tôi lấy làm ái nái lắm. Chúng tôi lấy làm ái nái lắm. Bà Đường hài lòng đưa mắt nhìn chồng. Bà cứ yên chí rằng thế nào chồng bà cũng nhân dịp này tố cáo âm mưu toa dập của bà. Nhưng không ngờ chồng bà vẫn tế nhị, tránh nhắc tới vai trò của vợ trong vụ lật lọng này. Bà Đường vội chép miệng ngắt lời để tỏ nỗi phân yêu cùng Mạc. Chà nói cháu cũng hiểu. Hai bác cứ khuyên mãi mà nó chá nghe. Rồi sợ rằng Mạc còn hy vọng hàn gắn, bà nhắc khéo. Đấy, nó đi từ tờ mờ sáng tới bây giờ. Chẳng thèm biết giờ giấc gì nữa hết á. Mới mở mắt ra là ông Trực đánh xe lại đón. Ngày y na cũng thế, còn với cái cha biết đem nhau đi đâu nữa. Ông Đường chặn ngay những lời quanh co của vợ, ông cắt ngang. Thật ra thì thằng Trực mới đến nói chuyện với chúng tôi hôm qua thôi, nghĩa là hai đứa chúng nó chưa quen nhau lâu. Mà lâu thế nào được, thằng Trực mới về có một tuần lễ. Hay là tôi đang nghĩ thế này. Anh cố thu xếp gặp con Phượng nhà tôi một lần nữa xem thế nào. Cho đời vẫn thế. Mà. Cái sự hào nhoáng bên ngoài chẳng dễ làm người ta siêu lòng, nhất là những người cạn nghĩ và ham lợi. Anh chịu khó cắt nghĩa cho nó nghe, cứ coi như chuyện hỏng rồi, nhưng nói với nó một lần về sao khỏi phải bận tâm, còn nước còn tát, anh thấy có được không? Bà đường nhắn mặt nhìn chồng, nhưng chản nhẽ lại ngăn cản thì lộ liễu quá, bà vội giả vờ u sầu than. Uhm, khổ nỗi là nó đi cả ngày, biết lúc nào nó ở nhà mà gặp. Ông đường nhấn mạnh: Đi đâu thì cũng phải về ngủ, chứ chẳng lẽ nó bỏ nhà cả đêm. Thôi sáng mai anh chịu khó lại đây sớm một tí, độ 7 giờ thì vừa. Nó có muốn đi đâu thì cũng phải 8 giờ 9 giờ nó mới đi. Bà vợ mới lúc nãy thoáng có cảm tình với chồng, nhưng càng nghe lại càng bực. Đối với bà, cái khó khăn nhất chỉ là mở miệng báo tin cho Mạc biết con mình đã đổi ý. Việc đó đã làm được rồi thì mọi chuyện kể như đã giải quyết xong. Tại sao thằng chồng ngu đần của bà cứ níu kéo để mua thêm xác rối?" bà lên tiếng. "Chuyện của cháu với con Phượng, nếu chẳng thành thì cũng là duyên phận trời định. Thôi, cháu cũng chẳng nên buồn. Nhưng mà hai bác thì không có như người ta đâu, bác thì bắt trọng tình nghĩa lắm. Cho nên là cái gì mà nhận của nhà cháu rồi thì hai bác người trả lại hết, không muốn để cháu thiệt thòi đâu." Mạc im lặng từ nãy đến giờ để nghe hai vợ chồng ông Đường thay phiên nhau giải thích, bấy giờ mới chua chát nhắc lại. "Thưa bác, chuyện hôn nhân đâu phải là mua bán, hai bác đừng bận tâm đến điều đó, cháu chỉ muốn biết chắc một điều là Phượng đã đồng ý thật chưa." Thích. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net